Câu thiên tri đạo, tập 101 Bắt đập chu tước Trong tâm các tu sĩ đều đại định Thương Nghị sẽ cắm trại ở dưới Tam Giới Sơn Dự định ngày mai Sẽ lên đường xuyên qua Tam Giới Sơn đến Hoàng Tuyền Hải cửa ải cuối cùng trước Thái Thượng Đạo Cung Sau đó ở trước Tứ hung Chi Môn Chờ đợi dị tượng cử nguyệt thăng thiên tới Thời điểm đại trận của Thái Thượng Đạo Cung ngừng lại Sẽ chém chủ tước hiện tế Sau đó chính thức tiến vào Đạo Cung Tìm kiếm cơ duyên của Thái Thượng Đạo đối với chu tước kia, thủ lĩnh của mấy đại thị tộc cũng có chút không yên lòng, suốt đêm thẩm vấn, thậm chí còn dò xét huyết mạch của nó. Kết quả phát hiện, huyết mạch của chu trước này cực kỳ thuần khiết, chỉ là vô luận hỏi nó cái gì, thì cũng không nói một lời. gẫu nhiên nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng, sẵn kinh thường, là bọn hắn bực bội. nhưng hết lần này tới lần khác, các tù sĩ lại không dám tổn thương nó. đối với việc này, kỳ thực phương hành cũng thấy quá dễ dàng, tùy giao thủ với chú thức mấy lần. Hắn đều chiếm tiện nghi Lại không thể không thừa nhận gia hỏa kia rất thông minh Bố cục vừa âm vừa ác Mấy lần suốt đỡ lừa được mình Hôm nay lại dễ dàng bị bắt đến như thế Chẳng lẽ lời Chẳng lẽ thực là một bước sai Từng bước sai Cảm thấy đã bất đại thế Chuẩn bị nhận bệnh sắp Trong nội tâm của hắn không yên lòng Chuẩn bị kéo theo ma cô ép hỏi thử xem tam giới sơn là địa phương năm đó Thái thượng đạo Tiếp đại khách quý Trên núi có rất nhiều ốc giá cung điện, chỉ là hôm nay đều đã rách nát không chịu nổi. Càng có sớm, đào hóa thành ngói cát đá xoài, bất quá đối với người tu hành mà thôi. Ăn gió nằm xương là chuyện bình thường, tự nhiên không tồn tại việc cực khổ gì. Tùy tiện tìm tàng đá ngồi xuống, cũng có thể nghỉ ngơi, ngược lại có vẻ cực kỳ thuận tiện. Còn phương hành, tuy bình thường cũng chịu khó, nhưng dưới tình huống có điều kiện, lại không nguyện bạc đãi mình từ trong túi chứa vật lấy ra hành cung của Ma Marco ném lên không trung một mảnh cung điện hoa lệ lơ lửng giữa trời sau đó phương hành chưa vào trong hành cung lệnh tám thủ họa kim đan thủ vệ lại bảo xích long phun ra Marco trước đó hận thiên linh bạo ma mạo Marco Marco chính thức biến gián định thành phù sau đó nhét vào trong bụng của xích lợp đây là sự tình không có biện pháp sinh linh không có nào có thể trực tiếp cất vào túi chứa vật chỉ có ăn qua quy thức đan mới được mà sau khi tu sĩ kết thành kim đan Thần thức cường đại, nhục thân hùng hán Quy tức đàn không thể tạo ra tác dụng với bọn họ Không cách nào có thể mượn giật lực của quy tức đàn Thu lại tất cả ký tức thì không cách nào có thể nhét vào trong túi chữ vật Nếu không nhục thân của tu sĩ sẽ nứt vỡ Cũng mày xích lòng quả lớn Thời khắc khẩn cấp Phương hành coi nói như là túi chữ vật Người, ngươi làm cái gì? Định thần phủ ra Mà cô khẩn trương nhìn phương hành Hỏi, hình như dự liệu được cái gì đó Thời điểm phương hành cực ép gián định thần phù, nàng đã đoán được sự tình sẽ phát triển ngoài ý muốn. Cũng không có gì. Còn Chu Tốc kia xuất hiện, muốn đoạt bảo kính của ta, kết quả bị đại cầu tử xé rách thân thể, sau đó bị chúng ta bắt giữ. Đại mỹ nhân, lúc này ngươi không cần lo lắng ta sẽ giết ngươi. <cười> chủ Tốc chủ động đưa tới cửa, không phải là có sẵn tế phẩm sao? người có thể yên tâm tế tự tứ hùng trì môn, tạo trong đạo cung được chỗ tốt, sẽ không quên người đâu. Phương Hành cười ha ha, vừa nói vừa gió sách biểu lộ của ma cô. Mặt mũi ma cô đầy kiếp sợ, hoàn toàn không tin, lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Hắn không có khả năng vào lúc đó tranh bảo kín với người. Hắn căn bản không cần. Người đang gạt ta. Có phải người đang gạt ta hay không? Hắn nhất định không có bị người bắt giữ đúng hay không? Xem ra người không định phủ nhận sự tình, nhận thức còn quá điều kia. Phương Hành nhìn ma thấy nàng thương tâm không giống như già vợ. Cười vừa cười và nói Mấy tu sĩ thị tộc khác không biết quan hệ Giữa Chu Tước và ma cô Nhưng hắn lại xâm đoán được Hôm nay là chứng thực Bà cô cũng ý thức được vừa rồi Mình đã phản ứng Nói ra vấn đề Càng người có chút ngẩn ngơ Nói Phương hành vỗ lan can Nhìn Marco quát Kể thực hắn rất ghét cảm giác bị người tính toán Giống như là bị độc xà theo dõi Toàn bộ cục diện để bị người khác khống chế Cũng bởi vì vậy Hắn đối với người thiết kế hãm hại hắn thường thường ra tay sẽ cực kỳ hùng áp hôm nay đến tam giới xuân tác dụng dẫn đường của Ma cô đã rất nhỏ nếu như nàng không nói thực hắn không ngại giết người còn có gì để nói Bà cô đường đường là kim đan cảnh lại sát khí trên người của Phương Hành dọa sợ thần sắc phức tạp nhìn Phương Hành biểu lộ trên mặt biến ảo bất định khi thì đau thương khi thì thống khổ khi thì tuyệt vọng qua thật lâu nàng mới bình phục lại tâm tình khẽ thở dài một hơi Mở miệng nói Nếu thiếu tôn thực sự rơi vào tay của ngươi Sở chế thế nào đều là do ngươi Ta xác thực nhận thức hắn Trên thực tế Hắn là ta người lớn Một bậc bên cạnh ta Là người thân bên cạnh của ta Kỳ thực trước khi tiến vào đầm lầy Ta đã cảm thấy khí tức của hắn. Người nói hắn tranh gương đồng của ngươi Ta không tin Có đáng chỉ muốn cứu ta đi khai mà thôi Chỉ là không biết chúng kế của ngươi Bị ngươi bắt được Người nuôi lớn Phương Hành không để ý ma cô nói nhảm Ngược lại có chút giật mình với vấn đề kia Ba cô thở dài Nhớ lại chuyện cũ Sau nửa ngày mới nói Trước đó ta nói với những người khác Cha ta ở 40 năm trước Khi dò xét quy khư không trở về Cái này kỳ thực là nói dối Lần kia Tất cả người của tầm long thị tiến vào hành tâm quy khư đều chết Nhưng cha ta lại cường trống trở về Hơn nữa mang về một quả trứng Là trứng của hung cầm trụ tức Sau khi phụ thân trở về mấy ngày thọ nguyên hào hết mà chết. bất quá trước khi hắn chết, lại dạy ta sử dụng bí pháp ấp trứng. hắn nói, bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xong vào tầng đạo cùng thứ nhất, không có tu hành khác, lại trong lúc vô tình tìm được trứng của chủ trước. tương lai nếu như có cơ hội từ tư hồn chỉ muốn tiến vào đạo cùng, trứng chủ trước chính là hy vọng duy nhất. ta dùng bí pháp ấp trứng chủ trước, thấy là chủ trước sinh ra đời, sau đó ta nuôi lớn hắn, thậm chí dạy tu hành, ngoại trừ bổn mạng thần thông tất cả đều được ta giải thoán. Hắn rất thông minh, phát triển cực mạnh, không đến 40 tuổi đã đột phá kim đan cảnh, tư vi còn hơn cả ta. Tộc nhân của tầm long thị đã chết sạch, ta đối với giò xét quỳ khứ đã không còn ôm hy vọng gì, càng không đành lòng dùng hắn hiến tế tứ hùng trì môn. Bởi vậy kỹ thực ta tuyệt ý nghĩ này. Bất quá hắn thấy ta thường nhìn đinh vị tổ tông thanh nhẹ, là muốn thay ta phần yêu, quân giúp ta tiến vào đạo cung tìm tòi, đồng thời cũng muốn làm rõ thân thế của mình. Để bụng chuyện này hơn ta Vì giúp ta tiến vào đạo cùng Hắn không chỉ nghiên cứu tất cả bí điển Mà tầm long thị ta lưu lại Cũng từng lên bảo hận thiên thị Muốn tượng bảo kính và hận thiên lão tổ truyền thừa Chỉ là kết quả thì người cũng đã biết Kỳ thực Ta chỉ muốn nói cho hắn biết Cách làm của hắn kỳ thực là đang tự tìm được chết Dù có đạt được gương đồng Ta cũng đầu nhẫn tâm dùng hắn hiến tế chứ Mà cô nói tới chỗ này Nhìn qua xích lòng Nhẹ nhàng thở dài nói Ai cũng chưa từng nghĩ tới Dị tượng kiểu nguyệt thăng thiên Lại thực sự xuất hiện Cơ hội mấy ngàn năm mới có một lần Đặt trước mặt ta Bảo ta làm sao có thể thực sự yên lòng Không có cách nào Đành phải mượn danh tiếng xích lòng bức các tù sĩ khác ra tay tìm kiếm người Bất quá kết quả Nói tới đây Phương hành đã rõ ràng không sai biệt lắm Trong khuy cư xuất hiện Trần Đông Bà cô tự nhiên sẽ không cần dùng chu tức hiến tế Chẳng qua lúc ấy mình đã rời hận thiên thị Hơn đã thấy thực lực của nàng và chu tức thật là đúng không đối phó được suyết lòng Vì vậy mới hiện thân ở trên thăng tiên đài Tụ tập các thị tộc của quy khư Dùng lý do cộng đồng tìm kiếm đạo cung Mượn tay các thị tộc đối phó mình Đã tranh chân lòng Lại đoạt bảo kính Trong mặt nửa ngày Hắn nhìn về phía bà cô nghiêm mặt nói Nói Các người biết bí mật gì của bảo kính Bà cô giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn Đến bây giờ vẫn còn không biết Phương Hành nói Ta đồng nhìn biết rõ Chính là kiểm tra người mà thôi Cái đồ vật này thì có gì mà kiểm tra Bà cô có chút yên lặng Qua nửa ngày mới nói khẽ Sự tình thần thiên thị có bí cấp Bên trong ẩn chứa bí mật của Quy Khương Rất nhiều người đều biết Cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm Nhưng có điều tu sĩ khác biết là trong bí các cất chứa đồ ngọc giản do hận thiên lão tổ lưu lại, miêu tả con đường tiến vào hạch tâm quy khư. Nhưng vì thời gian quá lâu nên không còn quy giá. Phong hành gật đầu, có chút minh mạch. Lúc này đây các tu sĩ dựa theo địa đồ của tầm long thị ở vài thập niên trước chỉ thị dẫn tiến vào quy khư, còn bởi vì vài chục năm nay địa hình hiền hóa, hung thú di rời, xuất hiện nhiều hung hiểm ngoài ý liệu như vậy, cơ hồ hao tổn hơn nửa tu sĩ, mà hận thiên lão tổ Lại lưu lại địa đồ mấy ngàn năm trước Lại có thể có tác dụng quá gì chứ Chuyện này có rất nhiều người đều biết Chính bởi vậy Bí các của hận thiên thị mới không có bị thám tử Thị tộc khác chú ý Mà cô nhẹ nhàng nói xong Khẩu khí dần dần trị trọng Chỉ có điều Tầm long thị chúng ta tìm kiếm bí mật quy khư Mấy ngàn năm Không riêng gì một lần Một lần mạo hiểm tiến vào hạch tâm quy khư Tìm toàn nghiên cứu Cũng lưu ý thu thập tất cả tin tức có quan hệ tới bí mật quy khư phát hiện hận thiên lão tổ rất có thể là người duy nhất đã từng tiến vào thái thượng đạo cung phương hành nhẹ gật đầu chăm chú lắng nghe tuy hôm nay thời gian qua lâu nhưng uy danh của hận thiên lão tổ vẫn cực kỳ vang dội ở trong quy khư lão nhân này có rất có thể là tu sĩ độ kiếp cảnh duy nhất tiến vào quy khư nói cách khác hắn có khả năng là người tu vi mạnh nhất của quy khư từ trước tới nay có thể một mình ứng phó các loại hung hiểm ở trên đường một mình xông vào đạo cung chỉ có thể là hắn. Marco cũng không có dầu dím nói ra suy đoán của tầm đông thị về hận thiên lão tổ. trong quỳ khư vẫn có truyền thuyết hận thiên lão tổ đã từng tiến vào đạo cung hơn nữa thời điểm tạo hóa còn lưu lại một chí bảo có thể giúp người tiến vào đạo cung thậm chí ly khai quỳ khư đó chính là bảo kính trong tay hắn thậm chí có truyền thuyết bảo kính kia chính là hắn từ trong đạo cung trộm ra chưa có điều bảo kính kia ở sau khi hận thiên lão tổ tạo hóa Mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện Mấy ngàn năm trước Đã từng phát sinh có sự kiện Vì tranh đoạt dị bảo quận thiên lão tổ lưu lại Mà mấy đại thị tộc chấm giết tàn nhẫn Vì thế có người suy đoán Bảo kính kia khi đó thất tán Thậm chí có khả năng đã bị đám người 3.000 ngàn năm trước Rời khỏi quê khư mang đi Các tù sĩ của quê khư đều nghĩ như vậy Nhưng chỉ có tầm long thị chúng ta không tìm Bởi vì tổ tiên chúng ta từng bắt được Một vị trưởng lão đức cao vọng trọng hận thiên thị Cũng từ trong miệng quán thầm vấn biết được Năm đó thời điểm hỗn chiến Đại trận hận thiên lão tổ lưu lại Vẫn còn vận chuyển Các tu sĩ quy khư căn bản không có đánh vào hận thiên thị Vì vậy bảo kính không có khả năng Bị người khác đoạt đi Nhưng bảo kính lại xác thực không thấy Khả năng duy nhất là Bảo kính đã bị hận thiên lão tổ tự tay dấu đi Một mực ở trong bí các Chỉ là không biết ở nơi nào thôi Sau đó là bị ta tìm được Phương Hành nhẹ gật đầu Mấy ngàn năm nay Hận thiên đảo tổ lưu lại di vật Dần dần mất đi Chỉ còn một bức họa Cũng có thể nói Bức họa kia chính là manh mối duy nhất Mà hận thiên đảo tổ lưu lại Có khả năng thông qua nó tìm kiếm được bảo kính Bởi vậy vô luận là địch hay là bạn Đều sẽ không làm hỏng bức họa kia Chỉ có một mình Chỉ có mình dám châm lửa đốt Mới ở trong lúc vô tình đạt được kính này Cái này cũng với Đại Cung Phụng nói cho hắn biết không sai biệt lắm Từ trình độ nào đó, Đại Cung Phụ nói cho hắn biết thậm chí là không kỹ càng bằng ba cô. Hắn chỉ biết hận thiên thị nhất bạch, tương truyền có một bí mật. Chính là hận thiên đảo tổ, xác thực đã cùng tiến vào thái thượng đạo cung. Cuối cùng mang về gương đồng, hơn nữa hắn từng lưu lại gì ngôn. Đồ vật mình mang ra, chính là hy vọng duy nhất lấy được đạo tạo. Về phần cách dùng của gương đồng, Đại Cung phụng lại không biết. Hắn chỉ nói sau khi tiến vào đạo cung, tự nhiên sẽ phát hiện cách dùng gương đồng. Phương Hành vốn muốn từ chỗ của Marco tìm được đáp án Sớm đã chuẩn bị Chỉ là nói nhiều lần Lại bất đắc dĩ phát hiện Sự tình này Marco thực không biết Xem ra chỉ có thể đi vào thái thượng đạo cung Tìm kiếm đáp án Hắn thực sự có chút không rõ Cái cương đồng này Chỉ là một bảo kính mà thôi Lại không có thể có liên lụy tới như vậy Lại hỏi mấy lần Thấy Marco đã không có tin tức gì nữa Lúc này mình bất đắc dĩ đứng dậy Qua một bên ngồi xuống Sau khi hắn rời khỏi Không phải nước mắt nhìn trộm Phát hiện Marco buồn bã Lã trả trực khóc Phần thương tâm này không phải là già Làm cho hắn có chút thương tâm nghĩ thầm thiếu tôn hắn thực sự là thất thù Mới bị mình bắt được Nếu không Marco không hẳn có thể diễn giống như vậy Đương nhiên trong lòng hắn vẫn không chịu buông lòng Nhất định phải nhìn chằm chằm chết hai người này Mới có thể ngăn chặn ngoài ý muốn. Mà lúc này Marco thực không có lưu ý với phương hành nhìn trộm quan sát nào Trong lòng chỉ có sách, chưa có trường tâm. Nhưng sự thương tâm kia Lại không giống như Phương Hải nghĩ Bằng bản lĩnh của người Sao có thể nhẹ nhàng bị bắt như vậy Người bị bắt Thì không cách nào cứu ta đi khai nữa Vì vậy Chỉ có đi một bước kia sau. Ta đã không còn khó coi Thậm chí có thể có được một gương mặt Giống như tiên tưởng Nhưng bây giờ Càng nghĩ càng thương tâm Mà cô khóc ồ lên Ngoài cung ánh trăng như nước Theo cửa sổ chậm rãi tràn vào Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm ngày thứ hai Phương Hành đã ra hành cung Chỉ thấy nhân mã mấy bộ khác sớm đã tập hợp xong Từ ngoại vi một con đường đi tới Lúc đầu hơn 200 người Sống đã hao tổn hơn phần nửa Lại qua đầm lầy bị khuê mộc yêu tập kích Nhân thủ tử thương thảm trọng Hôm nay tất cả mọi người cộng lại Cũng chỉ hơn 30 người mà thôi Bất quá dù như thế Hơn 30 người này cùng nhau đến Tam Giới Sơn Đại khái chỉ là một đội hình Giò xét quy khư mạnh nhất từ trước tới này Hình tiểu hiểu Đi ra hành cùng Lên cứ đám người ngọc bà bà Đứng ở trên đỉnh của Tam Giới Sơn Nhìn được phía nam phương hành cũng nhảy lên Mấy lão tu sĩ quay đầu lại Khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi Theo chủ tức bị bắt Hào khí dân cung bạt kiếm lúc trước của bọn hắn đã bị mất Thoạt nhìn giống như là thủ lĩnh Nam bộ ngang hàng điên thù Giò xét quy khư <cười> mấy lão đầu Lão tiền bộ Hữu lễ Các vị nhìn cái gì vậy Phương hành cũng cười cười Hành lễ với mấy tù sĩ Sau đó cười hỏi Nhìn thái thượng đạo cung Sư Nam Cát nhẹ giọng nói Ánh mắt nhìn chằm chằm phía nằm Phương hành nào nào Cũng quay người nhìn sang Trước mắt tràn ngập sương mù Không thể nhìn sang Bất quá sau khi thi triển pháp nhãn Chỉ cảm thấy sương mù tản đi Có một sơn mạch nguy nga hiện ra Sơn mạch kia vậy mà nhìn không thấy đỉnh núi Từ sân núi trở lên bị mây trắng che trở Pháp nhãn thuật nhìn cũng không thấu Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của núi Mà ở trên núi Thì mơ hồ có thể thấy vô số cung điện lầu cát Thấp thoáng trong mây mù Tiên khí tùng bay Kia chính là thái thượng đạo cung Phương hành ngần ngơ Còn mắt có chút tỏa sáng Hắn quả thuật có chút trấn kinh Năm đó hắn cầu đạo thanh vân tông Cũng coi như là đại tông môn ở sờ vực Sơ môn một hắn nguy nga Trên núi cung điện san sát Nhưng so sánh với thái thượng đạo cung Lại giống như là con kiến gặp voi Anh mày gặp đế vương Đúng vậy Chỗ đó chính là địa phương chúng ta muốn đi Qua phía hải vực phía dưới Là có thể tới trước thái thượng đạo cung Lão tu sĩ có bớt tiếng nhẹ nói Đường đường là lão quái cả năm Lúc này thanh âm lại hơi có chút kích động Xuân hành nghe hắn nói Cũng nhìn về phía trước Ở giữa tam giới phân và thái thượng đạo cung Là có một hải vực màu đen thậm chí loáng thoáng con gió biển xa xa thổi tới mang đến từ khí xấu kín khác với biển bên ngoài tuy cực kỳ to lớn nhưng lại ẩn chứa sinh cơ còn biển trước mặt lại không khí trầm nặng gợn sóng quần cuộn giống như là ma quỷ giết gào hoàng Tuyền hải phương hành cúi đầu nhìn hải vực kia có chút kinh dị thì thào tự nói nhãn lực của hình tiểu hữu cũng đặc không tệ thấy phương hành nhìn ra chi tiết mấy lão tu sĩ đều có chút ngoài ý muốn Ngự thú thị sư nam cát trầm giọng nói: Đúng vậy. Trên đường chúng ta đi thông đạo cùng, cửa ai cuối cùng cũng chính là hoàng tuyền hải. Biển này vốn là hộ đạo hải của thái thượng đạo, chỉ chắc hôm nay lại đoạn tuyệt sinh cơ, tối tâm quỷ dị, lông hồng không nổi. Hơn nữa trên biển có âm hồn, sinh đình chết không biết bao nhiêu năm. Tất cả người tiếp xúc đến nước biển đều bị chúng kéo xuống, hóa thành một thành viên âm hồn của hoàng tuyền hải. Cái này còn chưa tính, trong biển tuôn ra tử khí làm cung trùng trở kín âm phòng, ngay cả bay qua cũng không có khả năng, lại có những trận pháp không trọn vẹn, bạch cốt đá ngầm, xem như cửa ải khó khăn nhất khi dò chất quý khử. Phong Hàn nghe cũng có chút tặc lưỡi nói: Chẳng lại đến nơi này phải ngừng lại sao? Trước cái tầm long thị làm như thế nào?" Lạc Bộc Tần cười khổ nói: "Đại đạo 50, thiên diện 49, thế gian vạn vật sẽ không có từ điện tuyệt đối." Đi Hoàng Tuyền Hải này khó qua, nhưng ở bờ biển lại sinh ra bì ngạn hoa, vãng sinh mộc, hái bì ngạn có thể tạm thời bài trừ tử khí, mà lấy vãng sinh mộc làm thuyền thì có thể vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Trước đó Tầm Long thị dò xét quy khư, chính là mượn nhờ linh hoa dị mộc này mới vượt qua Hoàng Tuyền Hải, chỉ có điều chúng ta khá là xui xẻo Hình Tiểu Hiếu, ngươi nhìn theo phương hướng ánh chỉ, Phương hành nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá. Mọc lên vài kêu hoa héo rũ Thoạt nhìn như là than cháy Không hề có sinh cơ Lạc bộc tăng cười khổ nói Cũng không biết Phải trăng thiên địa để xảy ra kịch biến bị ngạn hoa và vãng sinh mộng Đều đã chết héo Nhìn bộ dáng Đại héo ít nhất là 30 năm Chúng ta là tới chậm rồi Không có biện pháp khác sao Phương hành ngẩn ngơ nhíu chặt lông mày Cũng không phải là không có biện pháp Từ ban đạo nhân Cô Phung Thiên Thị mở miệng nói nếu trong chúng ta, mạch nào đơn độc tới đây, sợ rằng cũng là vô lực vượt qua hải tuyền, hoàng tuyền hải. nhiều lúc này chúng ta là năm bạch điện mình, có thể nói lực lượng là nhất nhất lực quy khư. nếu ngay cả hoàng tuyền hải này cũng bị gây khó dễ, thì còn nói gì đạo tạm chứ? không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đi làm chuẩn bị đi. lúc này đây, chúng ta mất cường độ hoàng tuyền hải, vượt sông bằng sức mạnh. không chỉ phương hành, mấy tù lĩnh khác nghe thì cũng có chút khiếp sợ. Từ ban đạo nhân chậm rãi gần đầu nói Đúng vậy Chính là vượt sông bằng sức mạnh Con đường dò xét quy khư đi tới đây Lại muốn thất bại trong căng tốc sao chứ vị đạo hữu Không cần ẩn dấu bảo vật chấn môn Nếu như không tập hợp pháp bảo mạnh nhất của năm mạch Thì làm sao có thể vượt sông bằng sức mạnh Lão phù liền thả con sàn sắt Bắt con cá rồi Phụng thiên thị lão tổ ta lưu lại pháp kiến Nằm đó lão tổ Thủ chính tịch ta Lưu lại pháp kiến có cả chính khí quán Kiếm này có thể chém từ khí trên hoàng tuyền hải, sáng tạo ra một đường sinh cơ. Thầy ăn dẫn đầu từ trong túi chứa vật đến ra một hộp kiếm làm gương mẫu, mấy bộ còn lại thân sắc cũng trầm nghiêm. Tiền bối phụng thiên thị làm gương mẫu, ngự thú thị ta cũng không dám ẩn tàng. Lúc này đây ta mang đến 6 khôi lỗi do hung thú cấp 5 luyện thành, chính là chiến lực mạnh nhất ngự thú thị ta, vốn dùng để ứng phó dị biến đột phá trong đạo cùng Lúc này cũng lấy ra khôi lỗi trải qua bí pháp luyện chế không phải là vật sống, lại không sợ âm phong của hồng tiền hải, có thể làm thuyền vượt biển. Bái Nguyệt thị Ngọc bà bà cũng chậm rãi mở miệng nói. Bái Nguyệt thị ta không có pháp bảo bậc này, bất quá cơ duyên đạo cung ở trước mắt, lão thần cũng không dám lùi bước. Như vậy đi, trước khi vượt biển, lão thần không tiếc tiêu hao 30 năm thọ nguyên, thi triển Bái Nguyệt bí thuật, dùng căng làm mắt dò xét trăm dặm hoàng tiền hải, tốt xấu gì Cũng có thể chỉ rõ chư vị đạo hiếu một con đường. Lạc mộc tăng cười khô nói. Ai cũng đã bỏ hết tiền vốn. Lão đầu sao có thể lạc học Này hiến ba tấm bảo phù này. Thực không dám dồ diếm. Nằm đó ta bị người bước trên trời không đường. Xuống đất không cửa. Bất đắc dĩ trốn vào quy khư tránh hỏa. Chính là bởi vì đoạt ba tấm bảo phù của thần Châu viên ra. Hôm nay cũng coi như là có đất dụng võ. Mấy lão gia hòa nói xong. Nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn về phía phương hành, phương hành kinh hãi, tre túi chứa vật của mình nhảy dựng lên, cảnh giác nói: chủ tôi cũng cho các người rồi, muốn cái gì nữa? Vì đạo cùng, các tu sĩ liều mạng đều đã lấy ra bảo bối ẩn giấu của mình, bởi vì thiên địa quy tắc của quy khu đặc dị, vì thế tình huống ở đây không giống với ngoại giới, nơi đầy linh khí rồn rào, cho nên không lo tu hành, như hận thiên linh chưa tới 20 mười đã cơ hội kỳ, đặt ở ngoại giới. Đây tự đối là thiên kiêu của đại tông môn, nhưng ở Quy Khư lại không quan được quá nổi tiếng, nhưng có ưu thế, tự nhiên cũng có hoàn cảnh xấu Tuy nơi đây linh khí dồi dào, nhưng quy tắc hỗn loạn, linh thạch thần mỏ cực nhỏ, lại làm tài liệu luyện chế pháp khí thiếu thốn, ngoại trừ tu hành, thì pháp khí, linh phù, trận đạo đều không phải là sở trường, đơn giản mà nói. Ở trong Quy Khư, pháp khí bảo phù, thậm chí linh thạch đều là vật cực kỳ trân quý nhưng hôm nay vì vượt qua hoàng tuyền hải bằng vật sức mạnh mấy vị thủ lĩnh đều đã bỏ hết ra cả tiền vốn mọi người ở tam giới sơn nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày để chuẩn bị cho vượt biển bá nguyệt thị ngọc bà bà cũng không nói dối liên tục 3 ngày ở nửa đêm đều trở lên đỉnh núi tam giới sơn tiêu hao thọ nguyên thi triển bá nhiệt bí thuật sau khi thi triển thuật này vầng trăng của minh nguyệt như vượt qua mặt trời ánh bạc chiếu xuống hoàng tuyền hải mà nàng thì dùng trăng làm mắt ghi nhớ các vị trí của đá ngầm, âm phòng. Ba ngày sau, nàng cơ hồ dò xét ra tất cả địa thế và hung hiểm trong hoàng thuyền hải, đã làm xong chuẩn bị vật biển. Mạng ngự thú thị sư Nam Cát cũng từ trong túi chứa vật đấy ra sáu con khôi lối. Khi tức khủng hãn, bất ngờ đều do thân thể hung thú cấp năm luyện thành, không sợ âm phòng, đao kiếm khó thường, tự nhiên là pháp khí thượng phẩm. Hơn nữa chân lưng của mỗi khôi lối đều có thể cưỡi bảy tám tù sĩ. Lúc này một đội ngũ chỉ có thừa chừng 30 người Ngược lại đủ để một lần vượt qua biển Lạc Bộc Tàng thì cánh răng lấy ra 3 tấm thành phù Lục truyền, tục truyền chính là thần châu viên gia chế tạo Mỗi một tấm đã có uy năng quỳ thần khó đường Sau khi kích phát phù này Nếu cho ở trên đỉnh đầu mọi người Có thể giúp trừ tu ngăn cản được nguy hiểm một lần 3 tấm bảo phù chính là ba lần Bất quá sau khi dùng qua bảo phù sẽ hết hiệu lực Về phần phụng thiên thể, lại lấy ra khí bảo kim độc, pháp kiếm của phụng thiên lão tổ. Năm đó phụng thiên lão tổ là tu sĩ chân trần, trần chính chính, cả đời vết ác như kiều, trầm tích yêu ma vô số kể, ngay cả hắn năm đó tiến vào quy cơ, nguyên nhân cũng không giống người thường, người khác đều bị buộc vào, hắn thì lại bị đuổi giết ma đầu mà không tiếc tiến vào quy cơ. Cuối cùng ở đây kết thúc cuộc đời. Hắn lưu lại pháp kiếm, lấy dính nhân quả quán lấy dính nhân quả của hắn, hạo nhìn cảnh ký Tinh khí xuân tiêu, cơ hội đạt đến tình trạng có thể chân áp số mệnh. Cũng chỉ có pháp kiếm bậc này, mới có thể chấm dứt từ khí trong hoàng tuyển hải Còn về phần phương hành, Chủ tức cũng cho các người, Còn muốn cái gì nữa? Hắn đã yên tâm thoải mái, Chờ theo các tu sĩ qua sông. Giờ ngọ ngày thứ ba, Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, 34 tu sĩ cộng thêm xích lòng, Phân biệt điều khiển 6 khối lỗi thú, Do ngự thú thị dân ra. Vốn phương hành, hận thiên linh lại thêm tám thủ hạ kim đan, có thể cưỡi một khối đối thủ, nhưng thân hình sách lỏng quá khổng độ, đành phải cùng phương hành đơn độc cỡi một con. Đạo cung ở trước mắt, vẫn có Hoàng Tiên Hải. Phỏng thiên thị từ ban đạo nhân quát trói tài từ trong hồ kiếm lấy ra một thanh kiếm, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường. Cúi đầu cầu nguyện nửa ngày, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chấm về phía không trung. Âm ầm ở trên thanh kiếm bỗng bộc phát ra lực lượng khủng bố, cơ hồ có thể bổ ra thiên địa. Trên Hoàng Tuyền Hải Quanh nằm tràn ngập âm khí tối tăm, giống như là mây đen bao phủ trên mặt biển. Nhưng một kiếm này chém ra, âm khí tràn ngập không biết mấy vạn năm, lại bị một đạo kiếm quang bổ ra, thối lùi qua hai bên. Thậm chí trong mấy trong mây đen còn có thể chứng kiến một ít gương mặt từ linh vặn vẻo, trụ lên dãy dọa bị kiếm khí trấn áp. Sinh tử sớm tối chỉ tranh một đường. Ngự thú thị sư nam cát quát lạnh, lệnh kỳ ở trong tay cuốn lên, sáu của lối thú khổng lồ, đồ, đồng thời gào thét lao ra. Lệnh kỳ trong tay hắn là pháp bảo khống chế sáu cô đối thủ. Sáu cô đối thủ vào lệnh kỳ có liên hệ vô hình, chỉ cần có lệnh kỳ ở phía trước, khối đối thủ tương đương với có dây thường liên hệ, cùng tiến cùng lui. Lực lượng của lệnh kỳ khống chế cũng không cần phải lo lắng sẽ bị lạc ở trong sương mù. Sắc thực xem như là lựa chọn vượt biển tốt nhất của các tu sĩ. Oanh một tiếng, ngay khi khối đối thủ từ trên tam sơn, sơn, tam giới sơn nhảy xuống, Hoàng Tuyền Hải. Lập tức ông phòng thấu xương từ bốn phương tâm hướng vào tới Gió lạnh tràn vào trong cơ thể Sắc bén như đau Cơ hồ muốn xé nát hết thầy sinh cơ Ở trong biển Nhưng khôi lỗ trú muốn là tử vật Không sợ gió này Ở dưới lệnh kỳ của sư Nam Cát Triệu Hoán Thân hình trầm nặng Lại cực kỳ ngương trọng Chậm rãi di động về phía trước Tứ linh ở hai bên Theo quốc sinh linh tiến vào Hoàng Tuyền Hải Lập tức tranh nhau gào rú Ý muốn xông lên cắn xé ma trứng lùi bước. Từ ban đạo thấy vậy, hơi lạnh một tiếng, chém ra một kiếm. Trên thành phong kiếm hào quang mãnh liệt. Từ linh lại bị bức lùi, một ít lùi chậm, bị lực lượng hạo nhiên trên thành phong kiếm cuốn vào, thậm chí trực tiếp vỡ nát, hóa thành ánh sáng ầm ủ tán nhập thiên địa. phía trước có đá ngầm, trước đi hướng tây, sau trăm triệu truyền hướng phía nam, vượt qua nó. Cùng lúc đó. Tộc nhân bái Nguyệt thị, tay cầm địa đồ do Ngọc bà bà dò xét ra, lớn tiếng nhắc nhở các tù sĩ. Không thể không nói, các thị tộc trong quy khu, ai có sở trưởng riêng, thì cũng chỉ có liên minh bậc này mới có thể vượt qua hải trình. Đối mặt nguy cơ bậc này, đã không phải là thị tộc hoặc là người nào có thể một mình ứng phó được. Hoàng Tuyền Hải rộng trăm dặm, ở dưới các tù sĩ chuẩn bị ba ngày chậm rãi vượt qua, phóng tới bỉ ngàn, đã qua gần một nửa lộ trình cũng hiếu kính vô hiểm, nhưng lúc vượt qua gần 2/3 đám tứ linh trợ mắt nhìn các tu sĩ vượt biển, không dám tới gần. đột nhiên cùng nhau đi ra, hung hăng chừng các tu sĩ, môi im ắng mở ra, hình như được tụ niệm cái gì đó. theo chúng không ngừng tụ niệm, thời gian dần trôi qua, ở trên đỉnh đầu các tu sĩ có đội vân màu đen tụ tập. không tốt, bọn nghiệp chứng này nguyên rồi chúng ta. phượng thiên thị phương chính lão trưởng thấy một màn này không khỏi kinh hãi, lạnh mình rúng tỏ. Không sao, lão phù sớm đã có chuẩn bị. Lạc Mục Tam cắn giang hết lớn, sau đó sắc mặt như là cắt thịt lấy máu ném ra một phù triện màu tím về phía không trung. Cơ hồ cùng lúc đó, trong đôi văn, đột nhiên có hơi mười tia chớp bỏ đen rơi xuống, đổ về phía các tu sĩ. Mà phù triện màu tím thì bay đến đỉnh đầu các tu sĩ, vầng sáng mãnh điện. quanh một tiếng, văng phất như có nguyên anh cảnh đấu pháp ở đỉnh đầu, lực lượng bàng bạc mà hỗn loạn từ đỉnh đầu chút xuống. Nhưng ở dưới lực lượng gần như là hủy diệt kia trùng kích, phù kiện này lại làm ra tác dụng to lớn, lực lượng tinh người kia hoàn toàn bị phù kiện chôn vùi, cuối cùng hoàn toàn tan biến thành trong vô hình. Phù kiện cũng hóa thành màu xám ảm đạm, bồng bềnh lung lay, từ không trung rơi xuống, chỉ vào trong hoàng tuyên hải. Hảo phù, bá phù phát ra tác dụng, vượt qua cho mọi người dự kiến, ngay cả từ ban đạo nhân cũng quay đầu lại, mặt lộ dị sắc. <cười> có thể trừ tai họa là tốt rồi Lạc Bộc ta nghe mọi người sưng tán Cũng cười một tiếng Trong tâm nhỏ máu Mẹ nó Không ngờ bào phù này lợi lợi như vậy Khó trách năm đó viên gia truy sát 10 vạn rằm Sớm biết nó có uy lực bậc này Ta sẽ không lấy ra Một trận tai họa ngập đầu tiêu tán vô hình Các tu sĩ đều cắn chặt răng làm nành Phá vỡ sơn bù Bay thẳng tới bờ bên kia Phía dưới là nước biển màu đen cuồn cuộn không dứt phía trước là đạo cung trì môn, một đường sinh cơ. Không tốt. Nhìn mình từng bước tiếp cận bờ bên kia, ai cũng không nghĩ đến. Vậy mà dị biến nảy sinh. Trên đường tiến đến các tù sĩ, rõ ràng đã được Ngọc Bà Bà dò xét qua, nhận định là vùng biển an toàn. Vậy mà liên quan di động, trận lực vô hình gào thét kéo dài tới, đột ngột xuất hiện trước mặt các tù sĩ. Bất ngờ chính là một mắt trận, hẳn là một trong mấy mắt trận, mà năm đó thái thượng đạo cung dùng để phong biển Hôm nay, Phong Hải Trận Sớm đã hủy diệt, không còn sót lại chút gì, nhưng mắt trận kia lại còn đột ngột biến hóa. Trong mắt trận sinh ra được hấp dẫn cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng lúc càng mạnh mẽ. Đợi cho mắt trận tiền đề hình thành, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị mắt trận hút vào trong đó, phấn thành mảnh vỡ. Lạc Đạo Hữu nhanh dùng bả phù. Sư Nam Các điều khiển cô lỗi, thấy vậy, vội vàng hết lớn Lúc này Lạc Mộc Tàng lộ vẻ do dự, hình như có chút đau lòng. Hơi trần trờ, khỏi mắt thắng nhìn khôi lỗi Chờ kim đan tám bộc và hận thiền ninh Bọn hắn cách mắt trận gần nhất Trong đội tâm bay lên một kế Vậy mà hắn lấy ra bảo phù Làm ra động tác ý định tế lên Nhưng một phương diện khác Lại ẩn nấp độc thủ Một trường này quán hắn thầm vận huyết quang, Tựa như là lợn đau Vậy mà trong một phần mười tức Chặt bức liên hệ rất lạnh kỳ trong tay của sư Nam Cát Và khôi lỗi thú Khôi lỗi thú kia đang gian nan bay đi Lập tức dừng lại hấp lực ở dưới mắt trận thì đang không ngừng tăng trưởng là tức hốt cừu lỗi tới mắt trận mắt thấy liền muốn ngăn ở trên mắt trận bất quá chỉ là mấy người hầu các người ngăn ở trên mắt trận uy lực của mắt trận rất tiêu tán đầy đủ chúng ta sống qua khu vực này rồi trong nội tâm lạc mộc tăng thẩm nghĩ sau kén thi triển phù chuyện thứ nhất phát hiện uy lực cựu lực phù này còn mạnh hơn mình tưởng tượng cho nên có chút không đỡ thi triển muốn giữ ở trên người ngày sau vạn nhất đụng phải phiền toái gì Có thể dùng nó bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, với ánh mà nói, bất quá là hi, hi sinh mấy người hận thiên thị, không có ý nghĩa gì lớn. Phương Hành có sách long ở bên, lại có tám kim đan cảnh. Hôm nay, chỉ tính lực lượng đơn thuần, kỳ trực đó vượt qua phụ thiên, ngự thú, bái nguyệt. Lại càng không cần phải nói tới liên minh tiểu thị tộc, bọn hắn từ thương thảm trọng. Hôm nay hắn có cơ hội, lặng yên không một tiếng động, tiêu diệt đám người hậu Phương Hành. Đồng thời còn có thể giúp mình tiết kiệm một tấm bào phù Vô luận nghĩ như thế nào cũng đáng giá Chỉ có điều Hắn quá coi thường phương hành Hắn vốn cách tắm Thù hạ kim đan không xa Thời điểm phát hiện mắt trận Cũng hết sức chăm chú nhìn lại Thần thức lan tràn tạm ứng được lạc mộc tan mở ám Trong mắt vun ra nộ diễm Cắn răng quát Lão hốn đàn người muốn chết sao Nếu như ở chấp đầm lầy Phương hành tuyệt đối sẽ không dẫn phẫn nộ như vậy Trên thực tế đối với hận thiên thị Gần như là không có tình cảm gì Vị trí thị trù cũng đã bị bức Chỉ có điều phương hành có một điểm tốt Chính là mặc dù nói không nhất định giữ lời Nhưng sẽ tận được thực hiện Khi thực hiện không được Lại chơi xấu mới không có gánh nặng tâm lý Mà lúc ở đầm lầy Hắn đoán được trù tức có khả năng ở phụ cận liền ý tưởng đột phá Muốn dẫn trù tức ra Hơn nữa vây khốn nó Vì thực hiện kế hoạch này Tự nhiên không thể thiếu tám thủ hạ kim đan Và hận thiên ninh tương trợ Mà kệ lúc ấy hắn bắt buộc cũng tốt, lợi dụng cũng thế, những người này xác thực là trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa là mạo hiểm rất lớn mới hoàn thành. Lúc ấy tám nô bộc Kim Đan cầm trận kỳ chiếm đóng vị trí, vừa thấy trụ tốc xuất hiện liền vây khốn nó, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm lớn, bởi vậy lúc ấy ở trên đỉnh đầu đó là vết nứt không gian. và thấy trụ tốc xuất hiện liền vây khốn nó, đây chính là liều lĩnh nguy hiểm lớn, bởi vì lúc ấy trên đỉnh đầu Đời là vết nứt không gian, có chút sơ sẩy, sát thân tiêu đạo vẫn, nhưng vì chiếm cứ vị trí trên không trung, có một nô bộc kiêu đan, thậm chí vọt tới vị trí cao hơn 70 trường trượng, cái kia đã là vị trí bất cứ lúc nào cũng có thể chết, mà hận thiên ninh cũng như thế, phương hành muốn giả trang ma cô, thì đã biết nàng sẽ lọt vào trong tay thiếu tôn, ai dám cam đoan lúc ấy thiếu tôn rất cơn thịnh nộ sẽ không giết chết nào, nhưng nàng lại không có nói gì, dựa vào phương hành phân phó làm chuyện này, tuy đằng sâu sát thực Hiếu kinh vô hiểm. Toàn thân trở ra, nhưng công lao đã không thể nào chờ lấp. Mà lúc ấy Phương Hành cũng chính miệng cảm đoàn. Các người giúp ta xử lý việc này, ta không bạc đãi các người. Chỉ là ai mà nghĩ tới, có chân nhận ở chỗ tốt, đám người kia lại bị lạc mộc tăng, âm hiểm đầy vào tử địa. Trong nháy mắt, lừa giận của Phương Hành thiêu đốt, quát lên. Hốn đàn, dám động người của ta. Trong tiếng hét vàng, tay hắn phất lên một khóa sắt đèn nhánh ném để thuyết hồi lỗi thú của tám thủ hạ kim đan, tám thủ hạ kim đan kia dù sao cũng là kim đan cảnh, phản ứng cực nhanh, trong kinh hoàng lại không bừa bãi, và thấy phương hành ném khóa sắt tới, lão tu sĩ kim đan trung kỳ lập tức bắt được khóa sắt, mà hồi lỗi thú của bọn hắn bị mắt trận hấp dẫn qua, tốc độ cũng chậm dần, rắc một tiếng, tất cả hồi lỗi thú bị trận kỳ của sư nam khát liên kết, lực lượng vô hình xò xuyên chúng lại, lạc bộc tăng cường hành chặt đất liên hệ cuộc khôi lỗi kia và lệnh kỳ lúc này mới khiến cho khôi lỗi kia bị mắt trận hấp dẫn nhưng phương hành dùng âm bình thiết tòa kéo bọn hắn lại khiến cho cả đội lại liên kết với nhau có thể nói nhích một phát là động toàn thân tốc độ của toàn bộ đội ngũ đều chậm lại mắt trận còn đang không ngừng tăng cường lực hút càng lớn toàn bộ đội ngũ ở nền bị mắt trận hút qua tiểu hỗn đàn nhanh buông tay ngươi muốn hại chết mọi người sao lạc mộc tàng bị hù tách chảy mồ hôi lạnh Đây chính là ở trên hoàng tuyển hài Âm phong trận trận Vòng linh thành đàn Sơ sẩy một cái tất cả mọi người sẽ bỏ mạng. Tiểu hỗn đàn này Nơi nào lá gan đến như vậy Lại dám làm như vậy chứ Đừng có đau lòng cái phù kia Nhanh chóng sử dụng cho ta Sau này tất cả lại ngươi gấp 10 tấm Phương ảnh hết lớn Hãy biết một khi lạc bộc tăng sử dụng bảo phù Sẽ hóa giải được nguy cơ Tiểu quỷ Người muốn chết Lạc bộc tăng bị phương hành Đưa lên giá lửa không thể không cắn răng lấy một tấm bảo phủ muốn té lên đột nhiên một tiếng giống giận dữ vang lên trong mấy ngày nay ngọc bà bà liên tục thi triển bái nguyệt bí thuật đền lỗi thân thể suy yếu nên nàng không có ở phía trước mà là ở vị trí trung tâm an toàn nhất lại vừa vặn cách hồi lỗi thú của phương hành rất gần mắt thấy nguy cơ xuất hiện trong mắt nàng đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc tức giận quát một tiếng nganh chuồng đánh xuống loãng toản hình như có tiếng dây cùng vô tình vô hình tức đoạn vang lên. Khôi lỗ thú của Phương Hành và Xích Long cũng mất đi liên hệ với lệnh kỳ. Lo về phía mắt trận, Lạc một Tàng chỉ muốn trôn vùi Tám Thủ Hạ Kim Đan của Hận Thiên thị tiết kiệm bảo phù, nhưng Ngọc Bà Bà càng ác lại muốn mượn cơ hội này mà diệt Phương Hành. Trong nháy mắt, tiếng gầm gừ của Tám Thủ Hạ Kim Đan Sẽ lẫn tiếng nhất của Hận Thiên Ninh. Hai khôi lỗi thú nhanh chóng phóng tới mắt trận. Bộ bập chết bập, ta sống một gì cũng sẽ rất chết ngươi. Phương Hành cũng giận dữ, cao giọng kêu lên. Ngọc Bà Bà thì cười lạnh. Nếu như ngươi mạng lớn, sống sót qua rồi nói xong Phương Hành và đám người hận Thiên Ninh nhanh chóng phóng tới mắt trận. Đừng nói hận Thiên Ninh chỉ là chút cơ. Ngay cả tám thủ hạ Kim Đan cũng kinh hoàng kêu lớn. Cương mặt Phương Hành lại lạnh lùng, vậy mà không hút hoàng chút nào. Ánh mắt hắn gắt gao, nhìn trầm trầm mắt trận. Âm Dương Thần Ma dám thúc giục đến cực hạn, trong hai mắt vậy mà hiền hóa ra hai phù văn. Tuấn vị hạ thấp bà thức, nói tỉ tập. Khi đó thì nhanh, hai côi lỗi, cơ hồ ở trong hai hơi thở đã sương về phía mắt trận. Nhưng lúc này, Phương Hành bỗng nhìn quát, đồng thời lấy ra cương đồng chiếu về vị trí tử môn bắn chứng kiến. ở trên vị trí tử môn, lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen, ẩn ẩn nhảy lên, giống như là ngay cả nước Hoàng Tuyền thì cũng bị hỏa diễm đốt rùng động. Mà tám thủ hạ Kim Đan kia ở trong kinh hoàng, tự cho là hẳn phải chết bỗng nhiên nghe tiếng quát của phương hành thậm chí có chút phản ứng không kịp vẫn là lão bộc kim đan trung kỳ phản ứng nhanh lập tức trở tay đánh về phía hỏa diễm màu đen huyết quang như mũi tên bay thẳng vị trí tử môn của mắt trận sau đó lại có ba người kịp phản ứng đồng thời xuất trường xích lòng như cảm ứng được phương hành lo lắng buồn bực giống to phun ra một vụn hơi long tức thần thức nó hỗn loạn không hiểu thi triển pháp thuật nhưng long thân cường hoành, một hơi kia phun ra lại không phải là dùng để trưng bày cho đẹp lòng tức tạo thành khí đoàn trong suốt, giống như là tiên chất phóng điện. Oanh một tiếng, thanh âm liên tiếp vang lên. Một mắt nhận gặp phải nhiều công kích như thế, lại nổi lên sóng lớn cao hơn 10 trường sau đó âm âm tiêu tán, biến hóa ở trong vô hình. Lúc này, xích long phun ra lòng tức bắn vào trong mặt nước, lực phản kích mạnh như vậy, ngược lại kích thích hai khối lỗ thú của hắn bay bút về phía ngược lại. Hai khối lỗ thú bay nhanh quá đỉnh đầu khối lỗ thú của lạc mộc tàng và ngọc bà bà, đáp xuống vị trí thứ hai sâu từ bờ từ ban đạo nhân, tới đến nước biển sâu kín kịch biến này làm cho lạc bộc tăng và cọc bà bà kinh hãi nghìn người, thậm chí thủ hạ kim đan vợ thiên Ninh còn đắm chìm trong kinh hoàng không kịp phản ứng. cái mắt trận kia là cực kỳ hung hiểm bị dẫn quà chính là phải chết, ai có thể nghĩ tới? phương hành tiện tay chỉ ra phương vị các tu sĩ vội ý thức đánh quà dễ nhìn cứng rắn đánh tan mắt trận biến nguy thành áp. bọn hắn đại không biết trên người của phương hành có âm dương thần ma giám cái gọi là mắt trận kia trên thực tế chính là trận nhẫn của một đại trận to lớn hôm nay đại trận đã hủy chỉ còn lại mắt trận kia tự mình tự mình vận chuyển mắt trận như vậy tổng cộng chứa 8 cửa phương hành nước mắt liền khám phá căn bản không cần người khác suy tính có thể vạch phá tử môn tuy mắt trận lợi hại nhưng cấu tạo đơn giản phá hủy tử môn sẽ tan biến trong vô hình phương hành dẫn mọi người đánh vào tử môn thì giống như là hủy đi mắt trận đương nhiên hết thầy nói thì đơn giản. Nhưng trên thực tế sao vào trong mắt các tù sĩ Lại giống như là thần tích Còn mẹ nó Hai người các ngươi dám âm ta Phương hành táo bảo Quán hận chỉ vào lạc mộc tang và ngọc bà bà mắng Đồng thời lấy ra hắc kiếm Lạc mộc tang và ngọc bà bà kinh hãi Vội vàng hét lớn Không nên Ngay cả từ ban đạo nhân Và sư Nam Cát cũng kinh hãi Kêu to bất giận Bất quá phương hành mặc kệ 3721 Hai tay cầm kiếm lên chém xuống Xuy xuy hai tiếng chào ở trong hư không bắt trận vừa bị mất sư làm cát khống chế khôi lỗi thú đang nhanh chóng phóng về phía trước phương hành chấm xuống một kiếm lại thật đất liên hệ rất lạnh kỳ và hai khôi lỗi thú Của ngọc bà bà cũng với lạc bộc tăng ở dưới sông thế thế sông như vậy làm cho hai người bọn hắn bị kéo ra thật xa thậm chí thoát đi phạm vi kiếm khí Của tử ban đạo nhân che chở đám tử linh ở xung quanh giòn ngó đã lâu thấy vậy lập tức mừng rõ như điên đánh về phía khôi lỗi thú của bọn hắn không xong. Lạc Mộc Tăng bị hù chảy mồ hôi, quát to một tiếng, dứt cục bất chấp đau lòng, vất tay ném bào phù ra, bào phù bay lên từ quang mãnh nhiệt. vậy mà bước lùi tử linh sống tới, mượn cơ hội này, Lạc Mộc Tăng vội vàng huy trường đánh về phía sau, thúc giục khôi lối thú lao đi, muốn đuổi theo bắt lại liên hệ với trận kỳ. Lạc Lão Quỷ, người coi lão thân là cái gì? sau lưng bằng thì nước gầm giận dữ, một tay thường giống như là tơ nhện bay ra một bậc thắt ở trên khối lỗi thú của lạc mộc tăng thế sông của lạc mộc tăng dừng lại một chút lúc này hắn mới nhớ sau lưng còn có ngọc bà bà ra vào đường cùng trong nội tâm không ngừng bắn chửi phương hành nhưng vẫn không dám chạy một mình hỗn hồ cũng trốn không thoát không thể không ném ra tấm bảo phù thứ bà oanh một tiếng tấm bảo phù kia đã hóa giải nguy cơ ngọc bà bà hai khôi lỗi thú cùng nhau lao đi sư nam cát cũng đắp ngừng lại thế tiến đến vội vàng vung lệnh kì chỗ hắn hai khôi lỗi thú kịp phóng tới đều hỗn đàn người thật độc ác lại muốn hại hai bộ ta hoàn toàn bị diệt xác là một tàng táng bảo đứng ở trên khổ lỗi thú thì bạo Phương hành hết lớn trong lòng hắn rất là khó thở không chỉ thoáng cái tồn hai thất hai tấm bảo phù không nói càng thiếu chút nữa là bị âm linh vây quanh đây chính là kết cục hắn là phải chết không thể nghi ngờ nếu như không phải hắn kịp thời tế ra bảo phù chắc hắn lúc này liên minh tiểu thị tộc và bái nguyệt thị táng thân ở dưới hoàng tiền hải Tiểu hỗn đàn này thực là quá ác độc, Chính là muốn các người Toàn quân bị diệt Phương hành phát điên Quát to một tiếng Vậy mà vừa trả lời Hai tay huy kiếm chém xuống Hai khôi lỗi thú và mấy liên hệ Với lệnh kỳ lại đột nhiên bị đứt rời Làm chút lạc mộc tăng Và ngọc bà bà xanh cả mặt Tiểu hỗn đàn thật ác độc, Lạc mộc tăng bị hù đến biến sắc Vốn tưởng tiểu quỳ kia Một kiếm chặt đất liên hệ giữa khôi lỗi thú và lệnh Đã đủ hung ác Nếu muốn nếu không phải mình thi chuyển hai tấm bảo phủ Hiện tại đã hoàn toàn quân bị diệt Không nghĩ tới tiểu quyền này còn chấm một lần Hiện tại không có bảo phủ Chẳng lẽ mình phải chết trên hoàng tuyển hải sao Bất quá khá tốt vừa rồi bởi vì trận nhãn tàn vỡ thế lao của khôi lỗi thú rất nhanh Lúc này mới bị phân hành âm Nhưng hôm nay tốc độ đi tới Của các tu sĩ bị sư Nam Cát áp chế Bởi vậy bọn hắn không có bị bỏ qua Sư Nam Cát nhanh chóng huy động lệnh kỳ Kéo bọn họ về lại còn chưa tới trước sườn môn thì đã bắt đầu nội đấu rồi từ ban đạo nhân hết lớn ra mặt giận dữ nếu không phải lúc này hai ta hắn đang cầm phụ thiên chính khí kiếm Trấn nhấp âm linh thì chắc hẳn đã sát kiếm cho biết đám huấn đàn kia rồi sư nam cát cũng cao giọng quát sắp đến bờ rồi không nên sinh thêm cố sự <cười> phương hành vẫn thở hồng hồng mắt nhìn chằm chằm lạc một tăng và ngọc bà bà trong nội tâm lạc một tăng một ngọc bà bà Tự nhiên cũng nổi lên hẳn ý, chỉ là lúc này không dám vọng động. Các tu sĩ tiếp tục đi về phía trước, rốt cục đã đến bình ngạn, cả đám mất hồn mất vía, từ trên khối lỗ thú nhảy xuống, chỉ đoạn đường không xa, nhưng có thể nói là kinh hãi lạnh mình, nhất là mấy tên kia, còn dám từ đấu đến trên hoàng tuyền hải. đây là thật không để tới mạng nhỏ của mình sao? Ta biết một khi gã vào hoàng tuyển hà, ngay cả Nguyên Anh thì cũng khó có thể ngăn cản. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ngỡ mắt bắt các người à? Thấy Lạc mộc Tăng và Ngọc Bà Bà nhìn về phía mình bất thiệt, phương hành hung hăng mắng. Mẹ nó, chỉ là Trúc Cơ Cảnh còn dám âm ta như thế. Trong nội tâm của Lạc mộc Tăng và Ngọc Bà Bà phiền muộn không cần phải nói. Đường đường là Kim Đan đỉnh Phong, ở trong quy khư có thể nói là tồn tại vô địch, lại không nghĩ rằng suýt đã bị tiểu quỳ cái hại chết ở trên hoàng tuyên hải không nói. Hôm nay lên bờ, mình còn chưa nói gì, hắn đã uy hiếp mình rồi. Nộ khí trong nội tâm đã đặt tới đỉnh điểm còn không chờ bọn họ nói cái gì, xích lòng đã giống lên, mắt lạnh nhìn bọn hắn. một người một dòng, thoạt nhìn đều được cực kỳ hung ác. cái này làm thôn lạc mộc tăng và ngọc bà bà dùng mình cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. trước đó ngọc bà bà hao tổn 30 năm sinh cơ thi triển bái nguyệt bí thuật, hôm nay tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục. lạc mộc tăng bị ép sử dụng hết 3 tấm bảo phù, hôm nay lực lượng của bọn hắn có thể nói đang đứng ở điểm yếu nhất, thật không dám trêu chọc xích lòng kia. dù sao đạo cung ở ngay trước mắt. Ai cũng không muốn vào thời điểm này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. <cười> Hai người đứt nhau, sát mặt đành đạch giống như nhớ kỹ sổ sách này. Vậy mà không có cái gì trả lời. Mà tám thù hạ Kim Đan thì đi tới cảm tạ Phương Hành bọn hắn tự nhiên vinh bạch lúc ấy ở trên hoàng Tuyền hải nguy hiểm. Thật có thể nói là sinh từ một đường. Nếu không phải Phương Hành cứu giúp hiện tại bọn hắn có 10 cái mạng thì cũng không đủ chết. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn kia để đấy là bọn hắn sinh ra cảm kích Hoà tan oán khí mà trước kia Phương Hành buộc bọn hắn làm sự tình nguy hiểm. Không quản các người tin hay là không, nghe ta, ta có thể dẫn các người an toàn đi tới cuối cùng. Phương Hành dường dường đáp ý một chút, sau đó vất tay bảo bọn hắn dò xét hoàn cảnh địa thế xung quanh. Lúc này thì đám người Phụng Thiên Thị, Tử Ban Đạo Nhân và Ngự Thú Thị, sư Nam Cát đã lên trên mở trước, bắt đầu dò xét. Vị trí của bọn hắn là ở một vách núi nguy nga, trước mắt là một cây cầu đá âm u mà ở bờ bên kia là một ngọn núi lớn không biết cao bao nhiêu, ở lần đúng là ngọn núi mà lúc trước Phương Hành ở bên kia hoàng toàn hải chứng kiến. Trong quá hiện này đi tới chân núi lại càng cảm giác núi này còn lớn hơn tưởng tượng, cơ hồ như là một thần sơn xò xuyên qua đại địa và hư không. Nhìn lên không mây trắng ôn dung không thấy đỉnh núi. Ngọn núi này cho người ta có một loại cảm giác như có thể theo ngọn núi này một đường leo lên thẳng vào tiền giới. Giữa hai vách núi là một thâm uyên không biết sâu bao nhiêu Nhìn không thấy đáy, tối tăm quỷ dị Mở trước mặt mọi người Thì là một cây cầu ngọc này Ngọc thạch, dài đến chín chín trượng Cầu đá này Mỗi đầu có hai cột đá cao chín chín trượng Trước sau bốn cột chia làm màu xanh Đỏ, trắng, huyền Phân biệt khắc thành long, Chu tức Bạch hồ, huyền vũ Giống như là chấn thủ ở trước sau hai cái cầu đá Cầu này cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm Nhưng pho tượng lại trông rất sống động Lạnh lùng nhìn chăm chú người ở ngoại lai nên núi Nơi này Chính là tứ hùng chi môn sắc Trong nội tâm của Phương Hành thẩm nghĩ Sau đó thi triển pháp ngãn nhìn lại Trong sơn môn Lại phát hiện hình như có trận pháp ngăn cản Nhìn không rõ ràng Lúc ở tam giới sơn Bọn hắn có thể ẩn ẩn chứng kiến đạo cung tiên cảnh ở Trên ngọn núi Nhưng hôm nay cách gần ngược lại Chỉ có thể thế sương mù xám xịt Bọn hắn ở bên trên vách núi Có khả năng chứng kiến chỉ là một pháp trận to lớn Muốn Thầm Uyên tiến vào núi lớn Thì nhất định phải xông qua đại trận Bằng không sẽ ngã xuống Thầm Uyên Duy nhất có thể đi thông qua bờ bên kia trừ có cây cầu Ngọc Thạch Hiện tại cầu này cũng không cách nào có thể thông qua Bởi vì đầu cầu có đại trận Uy lực khủng bố cả đường Thân cầu cũng không phải là phàm vật Trình thể do Dương Trinh Ngọc ẩn chứa linh khí đều khắc Cực kỳ xa hoa Chỉ là hôm nay tuyết nguyệt trôi qua Xác ngọc đã àm đạm vai mờ Ngược lại lộ ra từ khí tối tăm mờ mình sau một phen dò xét, từ ban đạo nhân gọi thu lĩnh mấy bộ nghị sự, phân hành tự nhiên cũng ở trong đó. sau khi thương nghị cũng không có xuất hiện huyết pháp mới gì, bất quá là phân phối nhiệm vụ, năm bộ ước định tạm nghỉ ở trên vách núi, năm bộ tất cả ra nhân thủ đề phòng bốn phía, để tránh tình huống ngoài ý muốn. cùng lúc đó, thời dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu phương pháp tế tự hùng tứ hùng chỉ môn là thực hay giả? phương pháp tế tự tứ hùng chi môn Trước đó Marco đã nói qua Chỉ có đều các tu sĩ tới trước dần Môn Lại có chủ tức Tự nhiên sẽ không giao mạng nhỏ của mình cho một nữ nhân Bởi vậy ý định tự nghiên cứu Nếu có thể phá giải tứ hùng trì môn Thì không cần mượn tay Marco Tự mình động thủ sẽ càng yên tâm hơn Sau đó tự hồ là vì ngăn chặn Phương Hành Và Ngọc Bà Bà Lạc một Tàng từ đấu Còn cố ý định ra mình ước Đó chính là trước khi dị tượng cửu nguyệt thăng thiên tới Năm bộ nước giếng không phạm nước sông Nếu có người nổi lên xung đột Ba bộ còn lại có thể cộng đồng ngăn cản, dù có thủ oán cũng phải đợi ly khai đạo cung mới có thể giải quyết. Đối với mình ước này, phương hành không có gì để nói, thuận miệng đáp ứng. Trên thực tế hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ làm sao giết ngọc bà bà và lập bộc tàng. Đạo cung một trước mắt, thứ khác đều bị hắn nhắm qua đầu. Trong khoảng thời gian sau đó, phụng thiên, bái nguyệt, ngự thú và liên minh tiểu thị tộc đều phái tu sĩ tinh thông tế tự dò xét tứ hùng chỉ môn, được ra kết luận. Lạ chiên thực, có sát ký lợi hại Chỉ có điều pháp môn của thái thượng đạo quá cao minh Dùng tu vi của bọn hắn Căn bản không cách nào có thể hiểu thấu được đạo cấm chế Chỉ có thể chờ đợi dị tượng Kiều Nguyệt Thăng Thiên đến lại hiến tế Bằng phương hành thì căn bản không có trộn lẫn một sự tình này Hắn nhắm vào một phương hướng khác vào lúc ban đêm Hắn triệu đập tám hạ thu hạ kim đan Vào hành công kích đầu hành Các người ai hiểu phương pháp tính toán đại trận Có thể tu đến kim đan cảnh Ai có thể không hiểu một ít tính toán trận pháp chứ? Vì vậy trong tám đôi bọc kiên đan kia có năm sáu người đứng ra. Ngay cả Hận Thiên Đình cũng yếu ở sau lưng đẩy Phương Hành thoáng một phát, thanh âm trầm thấp nói: Ta cũng biết. Phương Hành cực kỳ vui vẻ, lập tức đứng dậy nói: Đi, chúng ta đi phá trận. Được chú ý của mấy người thị tộc khác đều đặt trên lưng của tứ hùng trì môn, nhưng Phương Hành đã coi trọng tòa đại trận bao phủ cả Thái thượng đạo cùng kia. Về trận này, tất cả mọi người có một nhận thức chung. Đó là đại trận huyền ảo khó hiểu Có thể nói giống như là tiên trận Đại trận không mở Căn bản không có khả năng xông bảo Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Thời điểm kiều nguyệt thăng thiên tới Nhưng Phương Hành không tin tạ Hắn có âm dương thần ma giám Lại muốn thử sao có thể sớm phá đại trận hay không Sau khi nói ra ý định này Tám thù hạ kim đan và hận thiên ninh Đều kinh hãi người người Đại trận thu hộ thái thượng đạo cung Cường đạn bậc nào trước Mấy ngàn năm nay Tầm Long thị không biết có bao nhiêu người đi tới trước cửa đạo cung Nhưng vẫn không có biện pháp phá trận Mấy người bọn hắn xong bọn đại trận kia Cái này cũng khác gì là muốn chết Chỉ có điều Phương hành nang ngược vô lễ Hoàn toàn không sống người có thể khuyên, khuyên nhủ Tám thủ hạ kim đàn chỉ có thể theo hắn nhờ vào trong biển lửa Chuyện xảy ra kế tiếp Lại làm cho tám thủ hạ kim đàn cảm thấy khiếp sợ Không phải Phương hành không biết sống chết lấy mạng nhỏ của bọn hắn xong bọn đại trận Mà là rất chân thành tính toán cứ bận đấy được ngọc giản thứ nhất, gửi lại tám cửa của đại trận vận chuyển trong nội tâm khiếp sợ đã không cần phải nói. À, mình suy nghĩ tầm này đây nhá hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện, xin chào mọi người.